t r ư nàng g giải khó Tiến quyết. v o k í h t ư ợ n không gian thời khinh khinh, theo không thời theo gian gian giới cũng h phòng pháp hơn không kính không chung. ỉ lý xuất ra phòng trận pháp cùng sát trận, hơn nữa không trận, bố trí ở kính tượng ra nữa gian ngự cùng Nàng c bố ở không tin bằng vào này ba loại trận pháp còn có thể kéo dài không xong cũng đủ thời gian liệu ý ý ý ý ý ý ở bên ngoài lo lắng nhìn về phía diêm hy yến dương có quan hệ dị năng cho dù nàng công kích không lợi hại lại cũng sẽ không bị thương hơn nữa đan dược duy trì diêm hy tưởng bắt nàng là không có khả năng liêu thịnh an lau quệt khoẹ môi vết máu y ỉa y ỉ đi thôi l i ê u y ỉ y cắn môi ca ca nàng là rất muốn đi không sai khả nàng càng thêm tưởng bảo vệ ca ca cùng hoành cục cưng khoành cục cưng liêu thịnh an cười nói nơi này có ta ta sẽ bảo hộ bọn họ đi làm ngươi muốn làm hắn luôn luôn biết tiến dương tồn tại cho muội muội mà nói là khúc mắc hắn không nghĩ chính mình mội mội luôn luôn bị quản chế cho này khúc mắc cho nên ở hắn còn đủ khả năng thời điểm trở thành nàng hậu thuẫn nhường nàng đi kết này hết thảy mới là hắn này làm ca ca phải làm liệu y gật cũng ngần ngũ gọi tạ Dứt mất thịnh trước mắt, tiểu xuất ra, hình thành đầu, đem liếu ơn biến an chính mình hình ca ca. ra, lời, ở mạnh nhất vũ khí, phối hợp diêm h ý công kích. Hai người đã có sở ý n ý cho nên phối hợp lại, chẳng phải cái gì về khó ngược lại bị vây hoàn cảnh sầu yến dương bị thương càng ngày càng nhiều nhưng cũng cứng cỏi cắn răng kiên trì thời khinh khinh theo kính tượng không gian xuất ra nhìn đến hai cái hải tử tự cấp liêu thịnh an uy dược xuất ra mấy k h ỏ a kính tượng dị năng ngưng châu nguy hiểm thời điểm trốn vào kính tượng không gian này đó ngưng châu đã bị nàng dấu hiệu làm bị mở ra sau sẽ tiêu hao nàng dị năng duy nhất một điểm không tốt chính là Khoảng cách nàng thời r ă m mét ở ngoài hội không thể sử dụng. Thời khinh khinh đem n u phải chú ý địa phương d ụ n g t h â n thức truyền âm nói cho bọn họ thời chi hành nói mẹ không cần lo lắng cho ta cùng ca ca chúng ta có thể bảo hộ chính mình hắn cùng ca ca trên người thứ tốt không ít đối với nguy hiểm cái gì không có biện pháp chính diện n ê n địch vẫn là có thể l à o c ẩ u thời khinh khinh gật đầu ân mẹ tin tưởng các ngươi ngược lại nhìn về phía cùng diêm hy liều y y y chiến đấu ở cùng nhau yến dương cẩn thận quan sát yến dương công kích phương thức thời khinh khinh nuốt nuốt nước miếng nàng là thật c h ấ n kinh rồi yến dương căn bản không có gì công kích phương pháp hoàn toàn là dựa vào chính mình đến tiêu hao địch nhân năng lực như vậy đi xuống diêm hy cùng liều y y y không thể nào xử lý đối phương ngược lại hội chính mình mệt mỏi phải chết khó giải quyết đã thời khinh khinh cảm thấy yến dương người này tồn tại chính là một cái quải hoàn toàn t ử không sống khỏi điều này làm cho nàng như thế nào cho phải quan hệ dị năng chỉ có ám hệ dị năng tài năng cùng chi tương đối nhường hoành cục cưng ra tay thời khinh khinh lắc đầu con n i ê n kỷ còn nhỏ nàng không nghĩ nhường hắn hiện tại hay dùng ám hệ dị năng hơn nữa ám hệ dị năng nhưng là thực hấp dẫn dị thú dị thực cùng biến dị tăng thi cho dù vài thứ kia sẽ không đối ám hệ dị năng giả độc thủ nhưng là là rất nguy hiểm hoành cục cưng hiện ở đẳng cấp rất thấp căn bản khống chế hắn không được nhóm một khi không khống chế được ngược lại hội trở thành đối phương trợ lực xem kiếm thời khinh khinh sọ nao đã thật sâu vô lực có thể đ ộ n g làm đánh thời khinh khinh gia nhập nhường yến dương bị thương càng nhiều nguyên bản là vài phút ăn một lần đang ăn dược hiện tại là một phút ăn một hồi đang ăn dược yến dương tách ra lực chú ý nhìn về phía yến thần thấy hắn cùng quý mặc nôn thế lực ngang nhau trong lòng oán giận rất nhiều cũng cảm thấy như vậy không phải biện pháp